chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ một tỷ đó anh vét cả tài sản có được 500.000 tệ không hả ha ha ha ha lê tiên cười nghiêng ngả như thể nghe được một câu chuyện cười hài hước đám nhân viên tại sàn giao dịch bất động sản cũng đang khoanh tay vẻ mặt khinh thường mỉa mai xem kịch hay ngay cả trần vi vi cũng cúi đầu gương mặt xinh đẹp hơi khó xử chân tay luống cuống Cô ấy cũng muốn tin sở phàm, bênh vực cho sở phàm, nhưng đây là một tỷ, gần như là con số trên trời. Cô ấy thậm chí còn không dám nghĩ đến. Tôi khuyên anh, nên mua hai bộ quần áo tử tế và chiếc đồng hồ Rolex nhái cao cấp. Ít nhất cũng phải giả bộ như người giàu có. Làm màu thêm tí nữa, nếu không chỉ có mình anh là khó coi thôi. Lý Tiên cười mỉa mai nói, sở phàm liếc mắt nhìn cô ta, cùng đám nhân viên sàn giao dịch bất động sản. Sau đó anh chỉ thở ơ nói, nếu tôi thật sự có thể lấy ra một tỷ thì sao? Nụ cười của anh quá tự tin, biểu hiện rất bình tĩnh, khiến Lý Tiên phải sững sờ trong giây lát. Chẳng lẽ người đàn ông nghèo đói bên cạnh Trần Vĩ Vĩ thật sự là cậu chủ nhà giàu, già nghèo già khổ sao? Ý nghĩa này vừa nảy ra, cô ta liền lập tức gạt bỏ ngay. cô ta đã lan lộn trong lĩnh vực bất động sản 2 năm, tiếp xúc với rất nhiều doanh nhân, ông chủ trẻ giàu có, nếu thật sự không nhìn thấu sợ phàm, thì chẳng phải 2 năm kinh nghiệm nên đem cho chó ăn sao. Được, anh nói anh muốn bỏ ra 1 tỷ để mua ngôi biệt thự này của chúng tôi, đúng không? Lý Tiên nhách mép cười, lập tức gọi người đến. Tiểu trưởng, đưa anh ta đến phòng làm việc của xếp trường, in hợp đồng mua nhà ra. để anh ta quẹt thẻ thanh toán chẳng phải là thích giả vờ sao hôm nay cô ta muốn khiến tên này mất mặt xem đến lúc đó có thể bỏ ra một tỷ hay không mời anh đại gia một nhân viên bán hàng chế nhạo trần vi vi cũng bắt đầu hoảng hốt cảm thấy bất lực nhưng vẻ mặt của sờ phàm vẫn rất bình tĩnh đi theo phía sau cách đúng lúc này một chiếc land rover lao tới mặt cửa sàn giao dịch bất động sản sau đó một người đàn ông tóc hôi cua mặt mũi sưng vù hưng hực khí thế xông vào anh anh mau đến đây người anh em của anh bị người ta đánh rồi trần vi vi thấy gã kinh ngạc chai miệng lại vỗ thức cuối đầu anh phàm anh ta đây chính là trương hoàng người lúc nãy chặn ở nhà cô ấy đòi tiền thuê nhà nhưng bị sở phàm đánh chạy sở phàm vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ của cô ấy ra hiệu không sao Sau đó lạnh lùng nhìn tất cả mọi người Anh Hoàng Sao anh lại tới đây À sao lại thế này Ai đánh anh vậy Lý Tiên nhìn thấy Trương Hoàng Liền chạy ra tra hỏi với vẻ lo lắng cẩn mẫn Đây là em trai ruột của Trương Lộc Ông chủ công ty Người phụ trách pha dỡ và thu tiền thuê nhà Lý Tiên ngủ với gã một tuần lễ Mới có thể ngồi vào vị trí như ngày hôm nay Nhưng trước mắt Trương Hoàng không có tâm trạng Để ý tới người tình xưa gã đẩy lấy tiền ra, mất kiên nhẫn nói: "Anh tôi đâu? Gọi anh ấy ra đây báo thù cho tôi." 3 phút sau, một người đàn ông vội vàng chạy khỏi phòng làm việc, hắn mặc bộ vest và đôi giày da già giống Trương Hoàng đến tám phần. "Trương Hoàng, đã xảy ra chuyện gì? Mẹ kiếp, ai dám động đến em trai tao? Đúng là chan sống rồi." Nhìn thấy em trai mình bị đánh thành nhiều vậy, Trương Lộc tức giận gầm lên. Mặc dù bây giờ Trương Lộc đang ra dáng một con người nhưng từ lâu hắn đã rất độc ác tập hợp một đám xã hội đen dựa vào các dự án phá dỡ công trình để lập nghiệp, từng bước bước đến vị trí ngày hôm nay Cho đến bây giờ, dưới trướng của hắn còn có 200 anh em Trong khu vực thành phố này hắn luôn hành động ngạo mạn và vô lương tâm Trương Hoàng uất ức nghiến răng nghiến lợi nói Anh, đừng nhắc đến nữa Hôm nay em tới thôn trong thành phố Thu Tiền nhà, đến nhà tên quay họ Trần vốn dĩ rất thuận lợi, ai mà biết được, tự nhiên có một tên khốn kiếp từ đâu xông ra đánh em. Hắn, hắn, Trương Hoàng đang nói, bóng dáng Sở Phàm chợt lướt qua người gã. Hắn, chính là hắn, chính là tên khốn đó. Trương Hoàng trợn tròn mắt, chỉ vào Sở Phàm. "Anh, chính tên khốn kiếp đó đánh em, hắn còn dám ngạ mạn tìm đến chỗ chúng ta?" anh không thể bỏ qua cho hắn được anh phải báo thủ cho em đấy là mày đánh em tao sao sang mặt trường lộc bỗng trở nên u ám hắn liếc nhìn sở phàm từ trên xuống dưới không nắm rõ được lai lịch của sở phàm hai anh em bọn họ có thể lộng hành trong thôn này nhiều năm như vậy là vì ngoài tính cách kiêu ngạo bọn họ còn biết tiến lùi không bao giờ làm mất lòng người có thân thế khủng nhưng hắn lại không thể nhìn thấu sở phàm trước mặt sở phàm bình tĩnh gật đầu Là tôi đánh Bởi vì anh ta đang đánh Phù phù Mọi người có mặt tại đây Hít một hơi sâu khế lạnh Tên này thật quá kiêu ngạo Anh tự phụ quá đấy Anh là cái thá gì Mà dám nói chuyện với xếp trương như vậy Lý tiên nhân cơ hội bước lên Cô ta chỉ vào mũi sở phàm mắng trời Trong lòng thầm nở hoa Sếp trương, Anh ta là tên lừa đảo Anh ta là người yêu của cô bạn nghèo kết xác của tôi Nhìn cách anh ta ăn mặc là biết không tiền không quên rồi anh không biết đâu lúc nãy anh ta còn dờ vờ là sẽ mua toàn bộ căn biệt thự của chúng ta còn muốn đuổi tôi ra ngoài nữa trường lộc chợt hiểu ra hắn ngẩn cao đầu khinh thường cười mua biệt thự của tao khẩu khí lớn đấy những biệt thự này ít nhất cũng phải một tỷ tệ mày cho rằng mình là cái thá gì chứ hắn xua tay bảo vậy đâu đuổi tên cố ý gây sự này ra ngoài cho tôi Lý Tiên cười hà hề trên nỗi đau khổ của người khác. Trương Hoàng cũng cười đắc ý, gãi chỉ vào Trần Vì Vì cười lớn. Em gái à, nếu không muốn bạn trai em bị đánh gãy chân thì ngoan ngoãn ngủ với tôi một tháng tôi sẽ suy nghĩ đến việc tha cho hắn một cái mạng chó. Trần Vì Vì tức giận dậm chân lớn tiếng mắng chửi. Bịch bịch bịch Ngay sau đó một đám bảo vệ hùng hằng vùng gậy lao tới vẻ mặt sờ phàm vẫn rất bình tĩnh liếc nhìn Trương Lộc Tôi cho anh 3 giây bây giờ quỳ xuống xin lỗi vẫn kịp đấy. Nếu không, anh sẽ phá sản và không còn gì cả." Trương Lộc sững sờ, sau đó cười nhiễu điên. "Trương Hoàng, em nghe thấy không? Hắn bảo chúng ta quay xuống xin lỗi đấy, anh sợ quá." "Ha <cười> ha em cũng sợ, khiến anh em chúng ta phá sản sao? Ha <cười> ha ở toàn bộ thôn trong thành phố này, ai dám động đến anh em chúng ta chứ?" "Đúng là không biết tự lượng sức mình." Lý Tiên khoanh tay, nhếch mép cười khẩy Nếu anh có bản lĩnh đó Thì tôi sẽ ngủ với anh một tháng Ha ha ha, anh có khả năng đó sao? Không ít người đàn ông Trong sàn giao dịch bất động sản Nhìn thẳng vào cô ta, chảy nước bọt Không cần Tôi không thích xe công cộng Ngại bẩn Sở phàm thợ ơ trả lời Sau đó gọi điện thoại Tôi đang ở sàn giao dịch bất động sản Hồ Thên Nga Thôn Thành Trung Đến đây trong vòng 10 phút đi Lý Tiên tức giận, sắc mặt đỏ bừng. Trên mặt hai anh em Trương Lộc và Trương Hoàng đầy vẻ khinh thường. Bọn họ muốn xem, suốt cuộc sở phạm có thể gọi ai đến. Chốc lát, Trương Lộc sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã 8 phút rồi. Ông đây không có thời gian chơi đùa với mày đâu. Anh em đâu? Đánh gãy chân tên khốn nạn này cho tao. Kết. Đúng lúc này, một đoàn Mercedes-Benz màu đen dừng lại trước cửa sàn giao dịch bất động sản. Cửa xe mở ra, gần một trăm người đàn ông mặc vest đi giày da đeo kính dâm bước vào đại sảnh, khi thế này khiến đám người trương lộc sợ hãi. sau đó, tưởng thiên sơn dẫn đầu đi thẳng đến cho mặt sở phàm cúi đầu chào, chào cậu sở, chào anh sở. hơn một trăm người đàn ông mặc đồ đen đồng thanh hùa lên, âm thanh như sấm vang trương lộc và trương hoàng vô cùng kinh ngạc, lý tiên càng sợ hãi hơn, hai chân mềm nhũn. tất cả mọi người có mặt tại đây. đều ngần người, sững sờ chân hai anh em trương lộc trương hoàng mềm nhũn, bọn họ không ngờ sở phàm lại có thể gọi được tưởng thiên sơn đến hơn nữa, nhìn vào trạng thái kính nể của tưởng thiên sơn, có thể thấy sở phàm này không phải người có lai lịch bình thường, đã chúng tâm sát rồi Lý Tiên thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi kinh ngạc sau đó lại cười khẩy chế nhạo đội hình bày ra cũng được đấy Kỹ năng diễn xuất của đám người này cũng không tệ. Chắc là anh tốn không ít tiền nhỉ? Anh tưởng, làm như vậy thì chúng tôi sẽ sợ anh sao? Đúng là nực cười. Có những người mặc lòng bào vào cũng không phải thái tử. lấy tiền diễu cợt, người như cô ta, làm sao có cơ hội tiếp xúc với tưởng Thiên Sơn. Đương nhiên sẽ coi đám người tưởng Thiên Sơn là diễn viên do sở phàm thuê tới. Cô ta còn không quên nói với Trương Lộc. Xếp chưa? Em nói đúng không? Cả đám khốn kiếp này, cho mặt anh chẳng là cái dám gì cả, anh mau gọi người đuổi bọn họ đi đi. Trương Lộc sợ hãi run rẩy, sắc mặt tái xanh. "Bộp. Tao đánh chết mẹ mày, thứ rẻ tiền, mày hại ông đây rồi." Trương Lộc tát Lê Tiên một cái thật mạnh, khiến mặt cô ta sưng tới Nếu không phải vì cô ta thêm dầu vào lửa, thì hắn có thể đắc tội với Sở phàm, có thể kéo Tưởng Thiên Sơn đến đây sao? Người phụ nữ kém hiểu biết như Lê Tiên không thể hiểu được Tưởng Thiên Sơn đáng sợ thế nào. Nhưng Trương Lộc biết, ông ta là nhân vật lớn trong thế giới ngầm ở Yên Kinh, chỉ đứng sau Lý Hải Đăng. Gia thế của hắn chẳng là cái thá gì so với Tưởng Thiên Sơn. Sản nghiệp của hắn còn phải nhờ vào người khác rất nhiều, đến cả tù tiền của hắn cũng không thể đắc tội nổi. Mà vị trí của Sở phàm còn cao hơn cả Tưởng Thiên Sơn. Chuyện này... Tim Trương Lộc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ hãi đến mức lông tóc đều dựng đứng. Cậu Sở... Có gì dặn dở? Tưởng Thiên Sơn cung kính hỏi. Ông ta đang bảo vệ Trần Phong Hoàng trong thôn. Sau khi nghe điện thoại của Sở Phạm, lập tức đích thân đến đây ngay. Theo ông ta thấy, đây là cơ hội tốt để thể hiện lòng trung thành với Sở Phạm. Ông ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Sở Phạm chỉ hờ hững, liếc mắt nhìn Trương Lộc. Tôi nói rồi, khiến anh ta táng ra bại sản. Một câu nói nhẹ nhàng lại gần như tuyên án vận mệnh của Trương Lộc. anh từng cho hắn cơ hội nhưng đáng tiếc đối phương lại không cam kích vậy thì không thể trách anh tàn nhẫn được tôi hiểu rồi tưởng thiên sơn khẽ cúi đầu lúc xoay người mọi người ra xa ông ta bước từng bước về phía đám người trường lộc hơn 100 vệ sĩ mặc áo đen phía sau vây quanh đám người đó lại dáng vẻ nhất định phải thành toán món nợ chỉ cảm giác bị áp bức này thôi đã khiến đám người lý tiên run lên vì sợ hãi không dám thở mạnh lúc này Cuối cùng cô ta cũng hiểu được những người trước mắt không phải diễn viên mà là ông chủ thật sự, là nhân vật lớn mà bọn họ không thể động vào. Ông, ông tưởng. Giọng Trương Lộc run dày, cố nở ra nụ cười còn xấu hơn ca khóc. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi không biết người anh em này là bạn của ông tưởng. Trương Hoàng càng sợ hãi hơn, liên tục cầu xin. Đúng vậy, nếu tôi sớm biết anh ấy có quan hệ với ông tưởng, thì chúng tôi có ăn gan hùm cũng không dám động đến anh ấy tất cả chỉ là hiểu lầm thôi bố tưởng thiên sơn tát trương lộc mắng trời mày là cái thá gì mà xứng làm anh em với cậu sở đến tao còn phải nề mặt cậu sở chúng mày là cái dám gì ông ta lại đạp trương hoàng ngã xuống đất mày còn đê tiện hơn dám báo thù anh em của anh sở thằng khốn đánh nói cho tao một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen xông lên đánh hai người Trương Lộc và Trương Hoàng một cách dã man khiến người bọn họ đầy vết bẩm tím máu mẹ bè bét, đau đớn hét lên thảm thiết Lý Tiên vô cùng sợ hãi co rúm người lại lùi về phía sau sợ sợ phàm sẽ phát hiện ra cô ta tìm cô ta tính sổ đồ chó chết cậu sợ tốt bụng, không thèm tính toan với chúng mày chỉ khiến chúng mày táng ra bại sản nếu là tao tao nhất định sẽ băm nát hai thứ đồ chó chúng mày ra rồi cho cá ăn Tưởng Thiên Sơn thấy đánh cũng đủ rồi liền lấy ra một tờ chi phiếu ném vào mặt Trương Lộc, lạnh lùng nói 5 phút nữa người của tập đoàn Vân Thị và tập đoàn Hải Đăng sẽ đến thu mua bất động sản của các người sau đó cút khỏi yên kênh đi cả đời này, đừng để tao nhìn thấy nữa Trương Lộc và Trương Hoàng chết lặng không ngờ ngay cả tập đoàn có giá trị thị trường hàng chục tỷ như tập đoàn Vân Thị và tập đoàn Hải Đăng đều làm việc cho sở phàm chuyện này... ánh mắt bọn họ nhìn Sở Phạm đầy vẻ sợ hãi, không còn thời gian để lo lắng chuyện công ty vất vả xây dựng nhiều năm không còn nữa, bọn họ nhanh chóng cảm kích rồi chật vật rời đi. Lý Tiên cũng sững sờ, cô ta hoàn toàn không ngờ Sở Phạm chỉ cần phung tay một cái là có thể mua lại cả công ty bất động sản trị giá gần 5 tỷ tệ. 10 phút trước, cô ta còn kiêu ngạo coi thường người đàn ông bần hàn trước mặt Bây giờ, người này lại trở thành ông chủ của cô ta, một sự tồn tại mà cô ta không thể ngờ tới. Cô ta sợ hãi run dày, quỳ dạp xuống đất với vẻ mặt hối hận, tự tát mình hai cái. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi mắt chó xin hãy tha thứ cho tôi. cầu xin anh đừng xa thải tôi, tôi không muốn mất công việc này. Vì vì, nơi tình bạn học cũ nhiều năm, cậu giúp tôi với. Đám nhân viên vừa chơi cười sợ phàm cũng thành khẩn cầu xin tha thứ. Thật xin lỗi, là lỗi của chúng tôi. Trần Vy Vy khịt mũi quay đầu đi, cô ấy sẽ không lạm dụng lòng tốt của mình. sở phàm không thèm quan tâm đến đám người lý tiên. Sau khi mạnh tay ký vào giấy chuyển nhượng cổ phần của công ty bất động sản, anh lập tức tặng cho Trần Vy Vy ngôi biệt thự sang trọng nhất Hồ Thiên Nga, khiến cô gái nhỏ vô cùng thích thú, ánh mắt sáng rực nhìn sở phàm. Còn đối với đám nhân viên này, anh chỉ hững hở nói với Tưởng Thiên Sơn một câu. Ông xử lý đi. Anh tin rằng tưởng thiên sơn sẽ giải quyết tốt chuyện đó. Đám người lý tiên chết lặng, sang mặt vô cùng khó coi, ngã xuống đất, dường nhiều thấy bản thân bị sa thải, lập tức gào khóc. Nhưng như vậy cũng không giúp ích được gì cả. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Sau khi rời khỏi sàn giao dịch bất động sản sợ phàm nhìn cách ăn mặc đơn giản của Trần Vi Vi, trong lòng thấy hơi xót xa. Vì vậy, muốn đưa cô gái này đến trung tâm mua sắm, mua đủ thứ từ quần áo, giày dép, túi sách, mỹ phẩm, phụ kiện Trần Vì Vì vốn đã rất xinh đẹp ăn mặc như vậy càng thêm khí chất đẹp như thiên thần Anh Phạm Cảm ơn anh Trần Vì Vì xấu hổ, cúi đầu cười nói Thật kỳ lạ lần mua sắm này thật thoải mái nhân viên bán hàng đều rất lịch sự không có loại người như Lý Tiên Sở Phạm cười nói Hầu hết mọi người đều rất tốt bụng Sao thế, em còn hy vọng trên thế giới này có thêm vài lý tiên sao chủ yếu là cảm giác này rất thoải mái trần vi vi mở to mắt cười nói hơn nữa anh phạm hào phóng như vậy nếu có thể vùng tay mua luôn cả trung tâm mua sắm vậy thì sau này em không thiếu quần áo mặc rồi ha ha ha sở phạm gõ đầu cô mơ mộng quá đấy trần vi vi xoa đầu tỏ vẻ bất bình đau giang giang giang sau khi ăn bữa trưa đơn giản, dương tuấn huy gọi điện đến vừa bắt máy dương tuấn huy đã thấp giọng nói long thủ anh bảo tôi điều tra về chuyện trần vi vi bị mạo danh trong kỳ thi tuyển đại học đã có kết quả rồi đúng thật là có vấn đề bài kiểm tra vào hồ sơ của cô ấy đã bị trường trung học và các cơ sở giáo dục đụng tới chúng tôi đã tìm được cô phùng chủ nhiệm lớp của vi vi rồi cô ấy sẵn sàng giúp đỡ chúng ta sở phàm liếc nhìn trần vi vi vui vẻ bên cạnh chầm giọng nói tôi đến ngay, đợi tôi cô gái này đã phải chịu oan ức 2 năm đã đến lúc giải bày nỗi oan ức này rồi một chiếc Audi A6 mang biển số quân đội chậm rãi tiền lên dáng người dương tuấn huy thẳng tắp vị thông lĩnh trên khu yên kinh này đường đường là trung tướng lại lần nữa đàm nhiệm vị trí tài xế hàng ghế sau xe một tay trần vi vi chống cằm cổ tay trắng nón gương mặt thanh tú ửng đỏ tự nhiên mang đến một luồng hơi thở tràn trè tuổi xuân cô ấy nhìn bên ngoài cửa sổ phong cảnh hai bên đường dần dần lướt qua trong đôi mắt to linh động lóe lên chút bất an và lo lắng anh Phạm, chuyện thành tích thì đại học của em bị giả danh thay thế hay là cứ dừng lại như vậy đi Trần Vy Vy nhìn sợ Phạm bên cạnh gương mặt thanh tú nở nụ cười nói bây giờ em sống cũng rất tốt ông chủ quán ăn đối xử với em rất tốt buổi tối mang chốt vịt quay rượu trắng cho bố, rảnh rỗi còn có thể đến nhà anh chơi với chị mộc thanh và đan đan nữa. em nói thật, rất hài lòng. mọi người cứ bỏ qua chuyện này đi. sở phàm nhìn thấu được. em đang sợ thế lực người già giành thay thế quá mạnh, sợ anh bị lề lụy, đúng không? em trần vi vi cúi đầu lo lắng. đối phương có thể tìm được bài thi của cô ấy trong số mấy trăm bài thi của học sinh ở yên kinh. coi thường cơ cấu giáo dục các cấp ngang nhiên treo đầu dê bán thịt chó giả danh thay thế cho mặt mọi người và hàng loạt giám sát điều khiển có thể thấy được thế lực và bối cảnh sau đó cực kỳ lớn trần vi vi không muốn vì mình mà sở phàm bị người khác báo thủ dẫn đến cuộc đời của anh cũng phá hủy theo cô bé ngốc em yên tâm cho dù đối phương là ông trời đề nữa thì anh cũng có thể đòi lại công bằng cho em sở phàm cưng chiều xoa đầu trần vi vi giọng nói bình tĩnh nhưng lại lộ ra sự ngông cuồng, không gì sánh kịp sức cảm hóa vô cùng lớn đây không chỉ là đòi lại công đạo cho một mình Trần Vi Vi mà còn là vì mấy chục triệu học sinh học tập gian khổ trên thế giới đòi công đạo cho mấy triệu gia đình ngậm đắng nuốt cay mọi nỗ lực học tập gian khổ suốt 10 năm của người khác, thành tích vất vả dốc sức đạt được của người khác dựa vào cái gì mà bị một tờ điều lệnh của những tên quyền quý này thì có thể tùy tiện cướp đoạt dựa vào cái gì mà con cái của bọn họ có thể ngang nhiên lấy thành quà học tập của người khác công khai hưởng thụ thành công chứ nhà nghèo khó sinh quý tử do đó đám tai to mặt lớn cầm quyền cầm tài kia sớm đã đóng cửa sổ lấp kín con đường thăng tiến của con em nhà nghèo mọi thứ bên trong trở thành thứ dành riêng cho con cái bọn họ mà thứ sở phàm muốn làm là một cước đạp nát những cái cửa sổ hết sức hoang đường này của bọn họ vì con em nhà ngào trên thế giới mở ra một con đường thành thang. Vâng, anh Phạm, em nghe theo anh. Trần Vi Vi mạnh mẽ gật đầu, nở nụ cười dạng rỡ Cúi hít sâu một hơi, nhìn thấy được hy vọng trên người sở Phạm. Trường Trung học Phổ thông Suộc Hòa, trường cấp 3 tư lập top 10 yên kinh, với đội ngũ giáo viên hùng hậu, thành tích thi đại học mỗi năm, cũng đều vô cùng xuất sắc. Tỷ lệ đậu vào trường đại học trọng điểm cao đến 70%, là trường cấp 3 trọng điểm tuyệt đối. Đây là trường cũ của Trần Phi Phi. Dựa theo kết quả điều tra của Dương Tuần Huy, đã điều tra ra bài thi đại học của Trần Phi Phi bị người khác đánh cháo, giả danh thay thế, nhưng suốt cuộc là ai thì vẫn chưa tra ra được. Cho nên, tất cả đều phải điều tra từ đầu, tìm hiểu ngọn nguồn. Dương Tuần Huy đã liên lạc với Phùng Loan, cô giáo chủ nhiệm cấp 3 trước đây của Trần Phi Phi. Cô ấy đã đứng đợi ở cổng trường một lúc lâu. Năm nay cô ấy hơn 30 tuổi, đeo mắt kính dày nhớ nắp chai, trông hơi già dặn, nhưng trên người thoát ra phong thái của người có học thức. Cô Phùng, Trần Vy Vy vui vẻ bước xuống xe chào hỏi. Sở Phạm cũng chủ động bắt tay, nói. Chào cô giáo Phùng, tôi là Sở Phạm, anh trai của Trần Vy Vy. Hôm nay đến là vì chuyện thành tích thi đại học một năm trước của Vy Vy bị làm già thay thế. Ngài nói cô đồng ý giúp chúng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn cô. Phùng Loan gật đầu nói Là một giáo viên thì đây cũng là chuyện tôi nên làm Thật ra một năm trước tôi đã muốn đòi công đạo cho Vivi, chỉ là tôi thấp cổ bé học, cho nên Hai, bây giờ nghĩ lại tôi đã xem thường chính mình Cô giáo Phùng Cô không cần tự trách, chúng em đã rất cảm ơn cô, Trần Vivi nói Sở Phạm cũng nói Cô giáo Phùng, chúng ta vừa đi vừa nói, tiện thể tôi cũng muốn hiểu thêm về chuyện của Vivi Lúc này, Phùng Loan mới gật đầu, dịu dàng nói Trần Vì Vì là học sinh tôi rất yêu mến, cũng là học sinh xuất sắc nhất tôi từng dạy. Ban đầu em mới là lớp mũi nhọn của trường dù khoa chúng tôi. Thành tích học tập đứng nhất mỗi năm, thành tích kém nhất cũng vượt xa 211 trường đại học trọng điểm 30 điểm. Thành tích này về cơ bản có thể nói là tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng nhất cả nước. Mà một học sinh yêu túi như vậy lại thi rớt đại học ngay cả một chuyên ngành cũng không đậu, đây quả là chuyện khó mà tưởng tượng được. Điều kỳ lạ hơn là tất cả tư liệu của Trần Vy Vy cũng không cánh mà bay theo đó. Học bạ, hồ sơ, bài thi đại học, toàn bộ đều biến mất, dường như căn bản không có người tên Trần V Vy, Vy. Tôi đi tìm giám đốc tốn phụ trách quản lý học bạ để phản hồi về tình hình, nhưng lại bị ông ấy cảnh cáo nghiêm khắc, mắng chửi tôi. Mà lúc đại học Yên Kinh khai giảng, một cô gái cũng có tên Trần Vy Vy. gồm hồ sơ và thành tích của em ấy, đường hoàng đi vào sân trường đại học Yên Kinh. Trần Vi Vi thật sự lại trở thành không có giấy tờ gì. Đây đúng là làm sang làm bậy mà. Phùng Loan không khỏi tức giận, buồn bực nói. sở phàm cũng gật đầu. Bên trong chuyện này qua thật có mờ ám. Nếu thành tích này là thật, thì bọn họ cần gì lấy đi học bạ của Vi Vi? Rõ ràng đây là muốn chết không có đối chứng, tiêu hủy hết chứng cứ mà. Trần Vi Vi cũng hoang loạn lo sợ. À, vậy, vậy phải làm sao Sở phạm hiểu ý mỉm cười Điều tra, tìm hiểu ngọn nguồn Cho dù bọn họ đã bịt hết manh mối Thì anh cũng có thể đào ba thước Lôi những tên đó ra ngoài Vậy thì bắt đầu từ ông giám đốc tôn kia Chẳng mấy chấp Đoàn người sở phạm đã đến tòa làm việc Nằm ở văn phòng ban giám đốc nhà trường Tầng trên cùng Xâm dầm dầm. Giám đốc tôn, tôi là Phùng Loan Tôi có chuyện tìm ông Mặc dù trong lòng phùng loan tức giận Nhưng đối mặt với cấp trên của mình Vẫn thiếu tự tin Chủ động gõ cửa, nói Có chuyện gì Ngày nào cũng phiền chết đi được Đợi đó Trong phòng, chuẩn đến một giọng nói của người đàn ông mất kiên nhẫn kèm theo còn có tiếng thở dốc hồng hộc Cùng với tiếng hờn dỗi của phụ nữ Tiếng va chạm bạch bạch Dường như Trần Vi Vi biết được Bên trong vừa xảy ra chuyện gì Gương mặt thanh tú ửng đỏ, ngợ ngùng Phùng Loan cũng hơi bối rối, không biết nên nói gì. Anh sợ, anh xem, chúng ta đợi lát nữa rồi quay lại nhé. Không cần, Sơ Phạm lạnh lùng nói một câu, chỉ nháy mắt với Dương Tuần Huy, người phía sau lập tức hiểu ý, đá thẳng một phát thật mạnh lên cửa. Ầm, cánh cửa bị mở toang, trong phòng một nam một nữ giật mình, vội vàng luống cuống mặc quần áo, che chắn bộ phận quan trọng của mình. Ai cho các người vào đây? Cút ra ngoài cho tôi. Một gã đàn ông trung niên tai to mặt lớn, thầu hồn hển đập bàn, giọng điệu mắng chửi nghiêm khắc. Phông Loan, cô muốn tạo phản phải không? Còn dám dẫn những người phớ pha vớ vẩn này vào đây? Mẹ kiếp, cô có muốn làm nữa không hả? Tôn trường kiềm nén cơn giận trong lòng, làm giám đốc của trung học dục hòa, đương nhiên ông ta nắm hết quyền hành, thân phận tôn quý, mà thứ những người đàn ông thành công như bọn họ yêu thích, chỉ có tiền, quyền và phụ nữ. Ông ta tốn bao nhiêu lời đường mật và thủ đoạn Hôm nay mới hạ gục được cô thư ký vừa nhậm chức Nhưng chưa kịp hưởng thụ đủ Thì đã bị mấy người sợ phạm phá đám Đương nhiên Ông ta rất căm hận Chỉ vào bọn họ mà chửi lấy chửi đẻ Giám đốc tôi Ông nghe tôi giải thích Phùng Loan là giáo viên an phận Nhìn thấy cấp trên tức giận Tay chân nhất thời hơi luống cuống Giải thích cái rắm Cút cho tôi Cút ra ngoài tôn trường nổi giận đùng đùng, đập bàn quát lớn. Là một giáo viên mà ngay cả phép lịch sự và tôn trọng tối thiểu, cô cũng không hiểu. Cái tố chất như cô, sao dạy người khác. Tạm cách chức cô trong một tháng, cô về nhà hồi lỗi đàng hoàng cho tôi. Trước danh giáo viên ưu tú năm nay, cô cũng đừng hỏng mơ đến. Lúc này, sau mặt phùng loàn tái nhật, luống cuống tay chân. dám giám, giám đốc tôi, tôi... Cô ra ngoài, Tôn Trường hất đổ cả đống sách. dầm. Lúc này, Sở Phạm bước lên phía trước, tung cú đấm đánh bay đống sách đó, lạnh lùng nói một câu. "Người nên cút là ông. Ông là giám đốc trường mà lại làm chuyện bậy bạ ở văn phòng, bại hoại môi trường, không giới hạn, không đạo đức, không năng lực, ông có tư cách gì để nói năng sảng bậy giáo dục người khác?" Dương Tuấn Huy cũng lạnh lùng nói theo. "Một giám đốc trường cấp 3 tư lập còn con thôi." Mặt thật sự nghĩ mình gây gớ mà Cho dù ông là nhân vật số một của cơ cấu giáo dục Cũng không có tư cách kêu gào với Long thủ Vừa rất lời Cho dù là Phùng Loan, Trần Vi Vi Hay là Tôn Trương và cô thư ký bên cạnh Cũng hoàn toàn sững sờ. Phùng Loan càng bị dọa sợ Cô ấy dạy học ở trung học dục khoa 10 năm Cũng coi như là giáo viên lão luyện Nhưng trước này Cô ấy chưa từng thấy một người dám Chửi rủa thậm tệ trước mặt Tôn Trương Thằng thường si nhục ông ta như vậy Ngoài ông ta là giám đốc hội đồng quản trị nhà trường, nắm hết mọi quyền hành. Nghe nói, ông ta còn có bối cảnh chính phủ, anh rể của ông ta là giám đốc công an yên kinh, thế lực rất mạnh. Tôn trướng tức đến toàn thân run rẩy đây là lần đầu tiên ông ta bị người khác chỉ thẳng vào mặt mắng trời Nhưng dẫu sao, chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt. Ông ta không biết sở phạm có chụp ảnh quay phim ông ta hay không nên vẫn nhẫn nhịn. Cô ra ngoài trước đi. Ông ta đuổi cô thư kỳ kia, sau đó đóng cửa lại. Giờ vợ bình tĩnh ngồi xuống, sửa sang lại sách vở và tài liệu, bộ dạng gia tạo. Nói đi, giúp của các người muốn gì? Sơ phạm ngồi đối diện ông ta đầy khí thế, anh còn chưa lên tiếng. Trần Vy Vy đã đứng ra, khách sáo nói. Chào giám đốc tôn, em là Trần Vy Vy, học sinh tốt nghiệp năm ngoái của Trung học Dục Hoa. Em phát hiện, thành tích thi đại học của mình bị người khác giả danh thay thế. Có người cầm hồ sơ và tư liệu của em được đại học yên kinh nhận vào mà em thì trở thành người không có bất kỳ thông tin giấy tờ nào. Cho nên hôm nay chúng em đến là muốn tìm lại tư liệu học bạ của em, điều tra xem suốt cuộc người kia là ai. Con người tồn trường vô thức có rốt lại, vẻ mặt lại thờ ơ nói. Có chuyện này sao? Đây là chuyện lớn. Chuyện này liên quan đến vấn đề danh dự của trung học dục khoa chúng ta. không được phép qua loa. Ông ta liếc nhìn Phùng Loan, lạnh lùng nói: "Cô giáo Phùng, cô là giáo viên chủ nhiệm lớp Trần VV, tại sao không ngay lập tức phản ánh tình trạng này cho tôi? Tôi nói cô biết, nếu chuyện này không xử lý tốt, dẫn đến dư luận tiêu cực của xã hội đối với trường ta, thì cô phải gánh vác trách nhiệm." Ông ta cảnh cáo Phùng Loan một cách sâu xa, ám chỉ cô ta đừng dính vào chuyện xấu này, nếu không cô ta không gánh vác nổi. Phùng Loan điên tiết nam trước cô ấy đi điều tra tư liệu đầu tiên Nhưng kết quả Lại bị ông ta bác bỏ nghiêm khắc Bây giờ cắn ngược lại cô ấy sao Nhưng vừa nghĩ đến công việc của mình Còn có tiền đồ Cô ấy chỉ đành miễn cưỡng Nuốt nỗi khổ xuống Âm thầm chịu đựng chuyện này Giám đốc tôn Ý của ông là nhà trường sẽ giúp đỡ em ạ Trần Vi Vi ngây thờ vẻ mặt đầy kích động Đương nhiên Em là một phần của dục hoa Vinh dự của em chính là vinh dự của trường ta Chúng tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn Tôn Trương cười hà hà nói Thế này đi Mọi người về trước chờ tin tức Tôi chỉnh sửa tư liệu một chút Báo lên cấp trên Để Hội đồng Quản trị và lãnh đạo trường Làm chủ cho mọi người Ông ta nôn nóng muốn đuổi đám người sở phàm Và Trần Vi Vi đi Là chỉnh sửa tư liệu Hay là định hủy chứng cứ Sở phàm liếc mắt tựa như một thanh đao nhọn Đâm thẳng vào sâu trong tim Tôn Trương Cơ thể Tôn Trường run rẩy theo bản năng, sau đó giận tím mặt. "Cậu có ý gì? Cậu đang nghi ngờ nhân phẩm của tôi, sỉ si nhục phẩm cách của tôi đấy." "Nhân phẩm của ông còn cần sỉ si nhục à?" Sở Phạm liếc nhìn đồ lót nữ vẫn còn sót lại trong phòng, với ánh mắt đầy vẻ chế giễu, khiến mặt Tôn Trường đỏ bừng, tức giận lúng túng không thôi. "Chúng tôi không cần ông giúp đỡ, cũng không cần ông báo cáo lãnh đạo trường, hội đồng quản trị gì đó." Tôi chỉ có một yêu cầu Ánh mắt sở phàm nhìn thẳng vào ông ta Điều tra ra học bạ Và tư liệu nhập học của Trần Vi Vi Không thể được Tôn trường cũng cười khẩy Từ chối dứt khoát Những tư liệu học sinh này đều là cơ mật của trường tôi Dựa vào đâu mà giao cho người ngoài như cậu Các người không có tư cách này Càng không có quyền điều tra Sở phàm đứng dậy hỏi lại lần nữa Là tôi không có quyền điều tra Hay ông sợ tôi điều tra? Thành tích thi đại học của Trần Vy Vy bị giả danh thay thế. Ông cũng tham gia vào vụ này và cùng hưởng lợi, đúng không? xoa xoạt Hiện trường, ánh mắt của Trần Vy Vy và Phùng Loan đồng loạt nhìn tôn trường khiến mồ hôi lạnh của ông ta chảy rầm, khóe miệng khẽ động. Rầm. Nói bậy, đúng là một đám nói bậy. Tôn trường đập bàn, nghiêm nghị quát. Tôi cảnh cáo cậu. Đây không phải chỗ các người có thể ngang ngược Mau đi cho tôi Nếu không tôi sẽ khiến các người không được sống yên ổn Bảo vệ Bảo vệ đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi Còn người sở phàm liếc xéo ông ta Mặt đầy vẻ thất vọng Xem ra Ông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Anh nhẹ nhàng vung tay lên Chỉ cầm một tách tràn nóng lên rồi ngồi xuống Cậy miệng ông ta Đánh đến khi ông ta mở miệng thì thôi Dương Tuấn Huy hơi khom người, sau đó đi lên phía trước, nhìn chằm chằm vào Tôn Trường. "Ông, ông muốn làm gì? Tôi cảnh cáo ông, đây là trường học, ông đừng làm bậy." Hự, chưa dứt lời, Dương Tuấn Huy đã bẻ gãy ngón tay của ông ta, sau đó cầm dập ghim trên bàn làm việc lên, sắc sắc đóng toàn bộ lên bàn sách, mười ngón nối liền tim, thoáng chốc, ngón tay của Tôn Trường máu thịt lẫn lộn, đau đến mức ông ta gào khóc thảm thiết. Trần Vi Vi và Phùng Loan đã không nhìn nổi nữa. Tôi... tôi nói... tôi nói... Dừng tay! Ông mau dừng tay! Chính vào lúc dường Tuấn Huy thà nhiên bè gãy ngón tay thứ tư của ông ta, Tuần Trường không thể chịu đựng được nữa, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Ở, ở phía sau kẻ sách của tôi, có một phòng kín. Chuyện năm đó, giao dịch năm đó, tôi đều ghi lên trên. Tôi biết, tôi chỉ là một người bình thường, tôi sợ bọn họ giết người diệt khẩu, nên phải chờ một đường lôi, chuyện này chắc chắn là thật." Dương Tuấn Huy vỗ vào khuôn mặt mập của Tôn Trường, cười khẩy nói, <cười> "Tên mập, thủ đoạn này của tôi mới dùng chưa đến 10% mà ông đã chịu thua rồi à? Thật là nhàm chán." Tôn Trường khóc không ra nước mắt, sắp bị dọa tè ra quần luôn rồi. "Ông trời ơi, thủ đoạn ta nhẫn như vậy mới chưa đến 10%, mẹ nó, đây là kiểu người gì chứ?" Trần Vĩ Vĩ nhanh chóng hành động tìm một cặp tài liệu trên giá sách, quả nhiên là bản sao tài liệu học tập của cô ấy cùng giấy tờ giao dịch ban đầu. Anh Phạm, Trần Vĩ Vĩ giao nó cho Sở Phạm. Sở Phạm mở tài liệu ra xem, quả nhiên là tình trạng học tập của Trần Vĩ Vĩ đã bị sửa. Trong đó anh còn phát hiện ra tên của một người, Tiêu Hà. Sở Phạm nhao mắt nhìn chăm chú vào cái tên đó, rồi xoay người hỏi Tôn Trường. Tiêu Hà này có phải là người mạo danh thay thế Trần Vi Vi nhập học hay không? Tôn Trường ngập ngừng, ánh mắt chợt loé sáng. Long Thủ đang hỏi ông đó. Cầm rồi à? Dương Tuấn Huy lạnh lùng nói, sắc một tiếng, lại bè gãy thêm một ngón tay của ông ta. Là là là cô ta. Tôn Trường hét lên thảm thiết, vẻ mặt đau đớn. Thông tin cụ thể, Sở Phạm nói tiếp. Bên trên ngoại trừ một cái tên Còn lại chẳng có gì hết Tôi... tôi không biết Tôn Trương lắc đầu Dương Tuấn Huy nhíu mày Lại dơ tay lên Tôn Trương sợ hãi vội cầu xin Khóc lóc Đại ca, tôi thật sự không biết Tôi chỉ là người ở tầng lớp thấp nhất Tôi chỉ phụ trách sơ đổi tài liệu về Trần Vi Vi Niêm phòng lại Những chuyện khác cần người có quyền chức cao hơn Đại ca, không Ông nội, tôi sai rồi Các anh tha cho tôi đi. Trần Vì Vì cắn đôi môi đỏ mọng, lòng nguội lạnh như cho tàn. Quả nhiên, đúng như cô ấy đoán, kẻ mạo danh đó có thực lực lớn mạnh, rất khó đối phó. Giám đốc nhiều tôn trường, mà chỉ là nhân vật cấp thấp nhất trong mạng lưới sản nghiệp khổng lồ đó, thì những kẻ ở tầng lớp cao hơn có lai lịch thế nào, năng lực ra sao, cô ấy không dám tưởng tượng. Sợ phạm nhào mắt, anh có thể nhìn ra, Tôn trường không giống đang nói dối Chuyện về tiêu hà Ông ta thật sự không biết Nhưng điều này không có nghĩa là ông ta vô tội Ông là nhân vật cấp thấp nhất của bọn họ Nhưng đồng thời Cũng là mắt xếp quan trọng nhất Bằng không Ông làm sao có thể tùy ý cung cấp tư liệu về học sinh Còn làm lỡ thanh xuân của một cô gái Loại người như ông Không thể tha thứ Sở phàm xua tay Dương Tuấn Huy lập tức cáo tôn trường Như cáo một con chó chết khiến ông ta gào thét thê thảm, không ngừng xiên tha. Hú! Đúng lúc này, còi báo động đột ngột vang lên ở Mỹ, 4 năm trước xe cảnh sát lao thẳng đến tòa nhà văn phòng. Cô thư ký nhỏ đã chạy trốn trước đó, dẫn theo một nhóm cảnh sát xông vào văn phòng, run rộng hét lên. Là... là bọn họ, vô cớ xông vào văn phòng giám đốc đánh người. Thì ra, bà nãy, tôi chưa nhận ra tình thế bất lợi, bèn sai thư ký đi tìm cứu viện, Anh rể của tôn trường là lãnh đạo nắm quyền ở sở cảnh sát, mày thấy cuối cùng cũng tới. Hỗn xược đúng là coi trời bằng vùng, trường học không phải là nơi mấy người làm bậy, còn dám đánh người, hôm nay đều phải đi cùng tôi. Giữa đám người, một cảnh sát trồng nền phải mặt âm trầm đi ra, nhìn đám người sợ phàm, lớn tiếng mắng. Anh rể, khi tôn trường nhìn thấy viên cảnh sát trồng nền đó, ông ta vô cùng vui mừng như nhìn thấy kiều tinh. Bọn họ, bọn họ đánh em ra nông nỗi này Anh xem, đây đâu phải là đánh vào mặt em Đây rõ ràng là không để mặt anh Anh phải làm chủ cho em vẻ mặt viên cảnh sát đó Hết sức khó coi Ông ta quan sát một lượt Yên tâm, khoản nợ này Anh giúp chú đòi về Hai người phụ nữ Trần Vy Vy Và Phùng Loan hơi hoảng sợ Sợ phàm vẫn bình tĩnh Lật xem hồ sơ của Trần Vy Vy Không thèm nhìn mấy người kia lấy một cái Xem họ như không khí Dương Tuấn Huy còn thẳng thừng đạp lên chân phải của Tôn trường, vẻ mặt đầy khiêu khích sau mặt viên cảnh sát trung niên tài xanh hai tên khốn này không xem ông ta ra gì thẳng tay tát lên mặt ông ta chờ chút nữa bị tống vào phòng giam xem còn dám kiêu ngạo hay không ông ta ngạo mạn đi đến bên cạnh Dương Tuấn Huy dùng giọng điệu hống hách nói tôi là Lưu Tuyến phó giám đốc công an tỉnh Yên Kinh các người bị tình nghi cố ý đánh người gây thương tích gây dối trật tự an ninh trường học, bắt cóc tống tiền, mời lập tức đi cùng chúng tôi, không được kháng cự. Bây giờ đầu hàng còn có đường sống, chống cự phản kháng chỉ có đường chết. Xoạt, đám cảnh sát phía sau đồng loạt dương vũ khí, nhắm vào bọn họ. Xoạt, dương Tuấn Huy lạnh lùng nhìn bọn họ, không nói lời nào, trực tiếp lấy ra tờ giấy chứng nhận màu đỏ, ném xuống trước mặt ông ta. Liêu Tuyến đang tức đến xỉa khói, Trở thấy con dấu hình quốc huy màu đỏ tươi trên giấy Với hai ngôi sao vàng rực rỡ Trong giây lát chuyển qua sợ hãi Mặt cắt không còn giọt máu Đây... đây là trung tướng Tôi là trung tướng Dương Tuấn Huy Thống lĩnh của chiến khu Yên Kinh Bây giờ tôi đang thực hiện nhiệm vụ quân sự bí mật Tôi có thể yêu cầu cục trưởng cục cảnh sát Đến giải thích với các người Dương Tuấn Huy lạnh lùng nói Hai chân lưu tuyến mềm nhũn Mồ hôi lạnh tua ra Đám cảnh sát cũng kinh hãi nhìn nhau Tôn trường xém chút nữa Thì quỷ xuống Ông ta có tài đức gì Mà lại chọc đến cả vị trung tướng này Trần Vi Vi và Phùng Loan Còn ngạc nhiên hơn Người mở cửa cho Sở phàm Lại là một trung tướng Vậy anh ấy có thân phận thế nào Trùng, trung tướng dư Đây là hiểu lầm, là một hiểu lầm lớn Liều tuyến run rảy nói Mặt như ăn phải khổ qua Chúng tôi đi ngay Lập tức rời đi tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến việc ông thi hành nhiệm vụ. Đi! Tôi cho mấy người đi à? Lúc này, sở phàm vẫn luôn im lặng ngồi trên ghế, cuối cùng cũng lạnh lùng lên tiếng. Anh chỉ vào tôn trường đang run rẩy vì sợ. Chúng tôi đang điều tra một vụ an lớn liên quan đến hàng triệu thi sinh. Ông ta là đối tượng tình nghi. Ông đến hỗ trợ ông ta. Xem ra, ông chính là ô dù phía sau. Các người cùng một hội, đúng không? Thủ trưởng! Tôi bị oan, tôi bị oan Liều tuyến sợ đến hồn bay phách lạc Mẹ ơi, một vụ án kinh thiên động địa Liên quan đến hàng triệu thí sinh Tội lớn như vậy Ông ta không gánh nổi, sẽ bị đè chết mất Tôi, tôi và tên cho má này Không hề qua lại thân thiết gì Tôi trong sạch, thủ trưởng Anh để tôi đi đi Liều tuyến hận không thể đập chết tên khốn tôn trường này Mẹ kiếp, muốn hại chết ông ta đấy à ông ta run rẩy nhìn sở phàm thấp thỏm không yên tuy ông ta không biết người thanh niên này nhưng vị trung tướng dương tuấn huy kia rất cung kính đối với cậu ta chắc chắn thân phận không tầm thường ông ta không thể đắc tội sở phàm cười nhạt nếu đã đến rồi vậy thì ở lại đi cùng xem trò hay tôn trương và liều tuyến nhỉ nhau vẻ mặt nghi hoặc sở phàm chơi bình tĩnh ném một danh sách cho dương tuấn huy nói Bắt hết tất cả những người trong danh sách này không chờ một ai Rõ Dương Tuấn Huy gặp người hành lễ mạnh mẽ vàng dội Tôn Trương vô thức vườn cổ nhìn đột nhiên ra đầu tê dại sợ tho tìm giới văn học yên kinh thật sự sắp xảy ra cơn chấn động lớn rồi Khoảng trường 20 phút Sở phàm vẫn luôn rất bình tĩnh ngồi vững vàng nhưng khí thế không giận mà uy nghiêm ấy lại càng mang theo sức nặng của đỉnh Thái Sơn khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều sắp không thở nổi. tôn trường run lên lầy lây, sắc mặt đã trắng bệch nhiều tờ giấy. liêu tuyến bởi vì bị tên sát sờ này làm lên lụy, nên mồ hôi cũng chảy xuống như mưa, vô cùng phẫn nộ, trợn mắt nhìn tôn trường, chỉ muốn ăn tưới nuốt sống tên khốn nạn trước mặt. mấy cảnh sát còn lại càng bất lực, bọn họ chỉ mong lửa giận của vị đại thần tôn quý sở phàm mau mau lắng xuống, bọn họ chỉ làm theo lệnh cấp trên. tuyệt đối đừng liên lụy tới bọn họ. A, ngay sau đó, cuối cùng, Dương Tuấn Huy cũng tới, 4 năm chiếc xe sang trọng dừng dưới tầng, mấy mấy người đàn ông và phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, khí chất không tầm thường bị giận lên, báng chửi không ngừng, vô cùng phẫn nộ và không phục. Con người trong mắt tôn trướng sắp lồi ra ngoài. Chủ tịch của trường trung học phổ thông dục hòa, Vương Lưu Phước, người sở hữu nhiều công ty đầu tư bất động sản, Tổng tài sản hơn 10 tỷ Giám đốc tiền của sở giáo dục Giáo sư trương của Đại học Yên Kinh Còn có rất nhiều người của giới văn học Các nhân vật có thâm niên trong giới truyền thông Những người này đều là nhân vật quyền quý Thường ngày khó gặp mặt Thế lực và thực lực của bọn họ Không có gì phải hoài nghi Vậy mà bây giờ tất cả đều bị sở phạm Bắt đến đây Phù, phù phù Tôn trướng không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh nhìn xem, đủ hết người chưa Sở Phạm quét mắt qua lạnh lùng hoài một câu điều này càng khiến ra đầu của tôn trường trở nên tê dần những người này đều có liên quan đến việc Trần Vi Vi bị mạo danh thậm chí một số người thân phận và địa vị quá cao nên ông ta cũng chưa từng gặp qua mày là thằng nào dựa vào đâu mà bắt tao tao nói cho mày biết mày đang phạm tội bắt cóc người khác một người đàn ông trung niên gần giọng bực tức vừa không phục vừa phát cáo. Mày biết tao là ai không? Mày biết tao có thân phận gì không? Tao chỉ cần nói một câu với bên cảnh sát là cả lũ chúng mày đều phải vào tù mà bóc lịch. Hiệu trưởng trường đại học Yên Kinh, Phó xuyên Hoàn, cấp chính sở, Sở phàm lạnh lùng quét mắt nhìn ông ta rồi tiếp tục lật giở bản tư liệu trong tay. Trong vòng 7 năm nhậm chức, ông đã đốt túi 36 triệu tiền hối lộ dựa vào quyền lực để miêu đồ cá nhân. sắp xếp cho tất cả con trai và cháu gái vào đơn vị cơ quan giữ những chức vụ quan trọng Ông còn ba lần bị tình nghi với tội danh xâm hại nữ sinh cuối cùng lại dựa vào thủ đoạn đề cử đi số học giữ lại trường làm việc để bịt miệng bọn họ giải quyết trong êm đẹp Ông còn dính líu đến hơn 10 tội danh như gian lợn trong học tập biển thủ quỹ giáo dục quốc gia Có cần tôi đập từng cái một cho ông nghe không? Lúc này cả người phó xuyên hoàn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh Ông ta vô cùng kinh ngạc và hoàng hốt hỏi Mày... mày là ai? Ông ta tự cho rằng bản thân đã xử lý tốt những chuyện này không hề để lại dấu vết gì nhưng sao Sở Phạm lại biết được tường tận đến thế phải biết rằng chỉ nói đại một câu thôi là đã có thể khiến cho ông ta thân bại danh liệt rồi Người đi đòi lại công bằng Ánh mắt Sở Phạm như lưỡi dào bé nhọn quét qua tất cả đám người trong phòng những kẻ quyền quỳ kia. đều lũ lượt cúi đầu, tiêm đập loạn xạ. Chẳng ai trong số bọn họ có lý lịch sạch sẽ. Sợ phạm có thể tra ra tội danh của Phó Xuyên Hoàn, thì đương nhiên có thể tra ra tội danh của những người khác. Em gái của tôi bị người khác giả mạo thành tích thi đại học. Kết quả vốn thuộc về cô ấy, lại bị một người phụ nữ tên Tiêu Hà dễ dàng chiếm đoạt. Chuyện này e rằng tất cả các vị ở đây đều không tránh khỏi có liên quan. Ngay đến cái tên Tiêu Hà này. Tất cả mọi người có mặt đều biến sắc Sở phàm đứng dậy Quay sang dặn dò Dương Tuấn Huy Tôi không muốn biết quá nhiều Về chuyện nhớ nhớp của những người này Tôi chỉ muốn làm rõ thứ tôi cần Cho ông thời gian nửa ngày Tôi muốn biết tường tận toàn bộ thông tin Về cái người tên Tiêu Hà này Nói xong Anh dẫn Trần Vi Vi rời đi Cũng không thèm ngoảnh đầu lại Rõ Dương Tuấn Huy hơi cuối người rồi vẫy tay Thuộc hạ đã ngay lập tức bắt đám người tôn trường lại. Lúc này sắc mặt bọn họ xám sịt như cho tàn, cũng biết rõ rằng đời này của mình coi như xong. Ra khỏi trường dục khoa, Sở Phàm dẫn Trần Vi Vi đến ngôi nhà ở thôn Thành Trung. Mặc dù đã mua nhà ở Hồ Thiên Nga nhưng việc di rời và sửa sang còn cần một khoảng thời gian, vậy nên bọn họ vẫn phải sống tạm bỡ ở đây vài ngày. Nhìn thấy Trần Phong Hoàng, Trần Vi Vi không nhịn được nỗi tủi thân suốt một năm qua. Cô ấy kể cho ông ta nghe về chuyện mình bị mạo danh. Từ đầu đến cuối, Trần Phong Hoàng chỉ chầm mặc không nói gì, yên lặng siết chặt nắm đấm. Ông ta đau lòng vì con gái, cảm thấy phẫn nộ vì tất cả những nỗi ấm ức mà con gái mình phải chịu đựng. Bố thật là vô dụng. Bố vẫn luôn cho rằng con không thi tốt trong lần thi đại học, khiến con phải chịu ấm ức lớn như vậy, khổ cực suốt cả một năm trời. Trần Phong Hoàng vô cùng ai náy tự trách. bố bố đừng nói như vậy con chưa từng trách bố. vài mắt trần vvv đỏ ửng an ủi bố. cô ấy cảm kích nhìn sở phàm. đầu nhờ anh phàm lại anh ấy giúp con đòi lại công bằng. trần phong hoàng liếc nhìn sở phàm với ánh mắt phức tạp mà ai nấy không biết nên nói gì. ông ta đã mắc nợ sở phàm quá nhiều. 10 phút sau dương tuấn huy cầm theo thông tin điều tra bước đến. căn bản không cần nửa ngày dương tuấn huy chỉ cần dùng chút thủ đoạn. Cho đến nửa tiếng đồng hồ, đám người kia đã khai ra hết. Long thủ đã điều tra ra bối cảnh của người tên Tiêu Hòa kia rồi. Dương Tuấn Huy thấp giọng nói, "Hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Yên Kinh, Phó thủ lĩnh Hiệp hội Võ thuật Tiêu Vân Lung, Hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Yên Kinh, Phó thủ lĩnh Hiệp hội Võ thuật, đây cũng tương đương với cấp cao tuyệt đối của Hiệp hội Võ thuật, vị trí một người trên 10.000 người." Nhà họ tiêu cũng dựa vào sự ủng hộ và sức mạnh của Hiệp hội võ thuật. Những năm gần đây cứ thăng tiến mạnh mẽ, ngồi vững chắc ở vị trí những gia tộc hàng đầu yên kinh. Nghe đến cái tên này, mắt sở phàm chợt nhào lại, Trần Phong Hoàng run dày, trong đáy mắt lộ ra một tia sát khí. Là kẻ phản bội này. Trần Vi Vi hơi kinh ngạc, cô ấy rõ ràng đã cảm nhận được cả người Trần Phong Hoàng đang run lầy bầy như một con giã thú nổi giận. bố, bố biết ông ta còn hơn cả biết Trần Phong Hoàng cười khẩy, tiếp tục nói trước đây Tiêu Vân Lùng từng là thành viên của Long Hồn được Long Thủ xem trọng cũng là người anh em đã từng vào sinh ra từ cùng bố cái gì vừa giất lời Dương Tuấn Huy và Trần Vì Vì đều sững sờ Duy chỉ có sắc mặt sờ phàm vẫn bình tĩnh như cũ nhìn về nơi xa xăm chỉ là sau này tên này chìm đắm vào tranh giành quyền lực luôn cảm thấy long thủ xem trọng bố và đối xử nghiêm khắc với ông ta hơn đầu đầu cũng đả kích và hạn chế ông ta từ đó trở đi lúc nào cũng đối đầu với bố đố kỵ và uất hận cuối cùng sau khi bố thăng chức trở thành người tiên phong đầu tiên của long hồn ông ta ôm nỗi hận thù rời đi cho rằng bố chơi xấu sau lưng ông ta ân đoạn nghĩa tuyệt với bố ngài nói ông ta bị quan chức cấp cao hậu lực của hiệp hội võ thuật lôi kéo không ngờ bây giờ đã thành ra bộ dạng như vậy Ông ta đang báo thù, đang nhắm vào bố. Trần Phong Hoàng siết chặt nắm đấm, trong mắt chất chứa lửa giận và tủi nhục. Tiêu Vân Lùng luôn không thắng nổi ông ta, bây giờ lại muốn chèn ép con gái ông ta, hủy hoại cả đời con gái ông ta, mưu đồ ác độc đến mức nào chứ? Dương Tuấn Huy trầm mặc một lúc lâu rồi nói một câu. Ba ngày nữa là lễ mừng thọ 50 tuổi của Tiêu Vân Lùng, nhà họ Tiêu sẽ mở yến tiệc lớn. Chuyển lời đến nhà họ Tiêu. Ngày hôm đó tôi sẽ đích thân tới, xử lý hết tất cả. Sở phàm nói một cách lạnh lùng và dứt khoát. Anh đã từng nể tình mà không truy cứu tiêu phân lùng, tội dựa dẫm vào hiệp hội võ thuật và phản bội lại lòng hồn. Nhưng bây giờ, ông ta lại có dã tâm độc địa như thế, không thèm quan tâm tới tình cảm đồng chí năm xưa, báo thù người vô tội như Trần Phi Phi. Vậy thì ân oán cũng phải tính toán rõ ràng. Vừa rồi, liệu chuyện đã gửi đến các bạn